Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có thằng Dũng là nó thích hoa sứ Nên nó có thể trồng bất cứ loại hoa sứ nào Mà người ta không biết tới Cách đây lâu lắm rồi tôi nhớ Có từng thấy nó cầm một chậu hoa sứ Màu trắng tím như vậy Nhưng thời gian sau đó Thì tôi không thấy nữa Vài phút sau đó Không ai nói về vài một lời nào Bà Bích Sững ngợi nhìn ông Thái Ông Thanh thì miên man nhìn lên trận nhà suy nghĩ Im lặng không có nghĩa là sẽ không có gì Thực tế thì có gì đó rất lạ và mơ hồ ở đây Nhưng giờ hỏi thì không ai có thể giải thích được chuyện gì Ngoài trời gió vẫn thổi lồng lộng qua những cánh đồng xa thẳng Ký hậu vào những ngày tháng này vẫn còn nóng ấm Nhưng không hiểu tại sao hôm nay gió thổi lạnh hơn mọi ngày Vườn hoa sứ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi Chẳng ai quan tâm chăm sóc những chậu hoa sư, về mà chúng vẫn còn tươi tắn không khác gì ngày xưa. Phải chăng tại vì hoa sư có thể chịu thời gian hay là còn có một điều gì khác nữa, chẳng ai giải thích được. Chỉ vì là thời gian gần đây chúng thường ngày khẽ rung lên xỉ xào, như chào mừng ai đó đã lâu lắm rồi mới trở về với chúng. Tại căn phòng nhỏ sau vườn đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi bao nhiêu. Cùng lắm chỉ xuất hiện vài lớp bụi bám mờ nơi chân nhà mà thôi. Cũng chính nơi này nhiều năm về trước, có một con gái đã bị mất đi sinh mạng và sự trong trắng của mình. Nhưng liệu ai còn nhớ? Hiện tại, ngay giờ phút này, có một đôi trai gái lõa lộ đang làm chuyện dâm dục ở đây. Chẳng ai xả lạ chính là thằng dần và con đẹp. Này! Anh khẽ khẽ thôi. Còn đẻ thù thì. Ông khéo ông bà chủ mà nghe thấy là có chuyện lớn đấy. Em yên tận đi. Giờ này không còn ai thức đâu mà nhé Thằng giận cười râm đắng. Và cứ như thế họ lại tiếp tục. Mà không biết rằng từ khá xa. Xuyên qua khung cửa sổ nơi vần hoa sứ có một gì đó rất mờ ảo đang chăm chú nhìn họ. Xuyệt. Một âm thanh phát ra từ vườn hóa sứ. Ai đó? Thằng dân Ngọc đã dạy quát lớn Ai đang ở đó? Chuyện gì vậy anh? còn đẹp ngạc nhiên. Đấy như có ai đang ở ngoài vườn? Thằng dân thì thầm. Sao? Giờ này làm gì có ai ngoài vườn chứ? còn đẹp ngồi dậy dùng chăn che ngực nhìn ra cửa sổ chỉ thấy ngoài vườn hoa sứ yên lặng và tĩnh mịn. Như thường ngày ngoài ra không có gì khác. Chẳng là có chỗ, để anh ra ngoài xem thử. Thương dân ngồi dậy mặc lại quần áo rồi bước ra cửa. Em ở đây, như canh chừng cửa nẻo đàng hoàng. Anh đi cẩn thận nhé. còn đèn lọ lắm. Yên tâm đi, anh đi chút rồi về anh mà. Hắn lặng lặng, Hắn lặng lặng về phía vườn ngoài xứ, nơi vừa phát ra tiếng động, hoàn toàn im ắng. Bật giặc, hắn nghĩ hắn đã lầm, chẳng qua ở đây cả. Xoạt! Lại một âm thanh lạ phát ra khiến hắn giật nảy mình Hắn quay người lại Ai đó, ai đang ở đây Chàng hoa lên tiếng Trả lời hắn chỉ tiếng xì xào của hoa sư Hắn khẽ thở dài và quay người tìm kiếm một vật gì đó Như là sau hắn cầm một thanh gỗ khá to Tờ đêm từ một đến ba nếu không bước ra thì coi chừng tờ đầy Hắn nhìn về phía phát ra tiếng động một đêm Một Hai Hoàn toàn yên lặng Dường như mọi chuyện cứ như đang đùa dẫn với hắn Ba Hắn bực dọc quá Bụt Xoảng Hắn ném thẳng thanh gỗ với chậu hoa sư gần đó Khiến chậu hoa vỡ tàn Xuyệt Một bóng đen thoát vụt ra bên ngoài cổng rồi biến mất Đứng lại Thằng dân buổi theo theo lớn Tại bờ hồ gần nhau ông thai Thằng dân hỷ hụt đuổi theo cái bóng trắng mà cho là tiên trộm Cho đến khi tới ngay gần bà hồ hắn đứng lại nhìn chung quanh Chỉ có tiếng dê kêu giả dịch Mẹ kiếp Mới thấy đây mà đã chạy mất tiêu rồi sao Thằng dân tự tôi lầm bằng Do mới vừa quan hệ xong và chạy quá sức nên hắn cảm thấy rất mệt mỏi Hắn ngồi nghỉ ngay mõm đa vôi gần đó Bất răng hắn nhìn ra xa nơi giữa hộ cũng tại nơi này cách đây 15 năm, hắn và thằng tí đã đẩy xác nhàn ra và dìu cô rơi đây hộ. Ờ, đã 10 mấy năm. Mỗi mỗi lần nhớ đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net